Thâu Thiên Chi Đạo, tập 260 Rõ ràng bên cạnh có một đối thủ Nhưng phân hành đại như dạ thú Sông ào vào trong hàng ngũ sinh linh thần tộc Mặt chấm dứt Bốn phương tam hướng xung quanh tụ tập mấy trăm sinh linh thần tộc Một đám khí tức đáng sợ Kết thành đội ngũ Khi cốt đào vùng thiết mâu Từ bốn phía giết tới đây diệt sát toàn bộ sinh linh thần tộc ở đây Cho dù sẵn sàng góp sức cho bọn họ Hay là không chịu khuất phục bọn họ diệt sát tất cả mà ở trước mặt sinh linh thần tộc trừ phi là hạng người nguyên anh bằng không gần như là không kẻ nào địch lại sinh linh này quả thực có tư cách tự xưng là thần tối thiểu ở trên lực lượng bọn họ còn cao hơn tu sĩ nhân tộc vừa sinh ra đã có thể chiến nguyên anh giống như mãnh hổ không cần tu luyện chỉ cần trưởng thành lên liền có thể đánh giết phạm nhân đây là ưu thế về huyết mạch khiến trong người ta phát cuồng phẫn hận không gì không thể cổ sở tu điện mấy chục, mấy trăm năm. Nhưng vẫn không chiến được một sinh minh thần tộc bình thường trường thành lên. Tư vị này, chỉ có người tu hành trước khi chết mới có thể nhấm nháp cẩn thận. Tu hành đó là tu vi siêu phạm thoát tục. Ở trước mặt người ta, mình lại giống như là con cừu non bị tàn sát. Cảm giác này, tư vị này, vốn không phải là một lời hai câu có thể nói rõ. Mà vào lúc này, sau khi phương hành ra tay, tình thế đã quay ngược lại phương hành thi chuyển ra đại tàn sát thần pháp, cả người giống như là hóa thành một đầu mãnh thú, kẹp lấy hung phong vô tận, xông vào bên trong sinh linh thần tộc kết thành đội mũ. Hóa thần ba đầu sáu tay, một thân ma khí quẩn quẩn, sau cánh tay sinh ra, một tay cầm một thanh ma kiếm dài rộng, một tay cầm thiên nhân chiếu tâm kính, ông ánh sạch sẽ. Bấy tay khác thì cũng không nhàn rỗi, giống như là một chiếc phong xa lớn, ầm ầm nghiền ép qua đám người. Thê thảm, ở trước mặt hắn sinh linh thần tộc gần như là không ai địch nổi, không phải là bị ma kiếm cắt cuột đầu, thì chính là bị cốt đao chém thành hai nửa, hoặc là bị thiết mâu đâm thủng, bốn năm cái chồng lên nhau, giống như là chuỗi kẹo hồ lô bất lực vung cánh tay. đây vốn không phải là chém giết, mà là đồ sát. thật giống như người lớn cầm trong tay nhiều loại binh khí Xong vào đám trẻ con, điên cuồng gạt lấy từng tính mạng. ba đầu người dám, nhị thiếu chủ lạc thần tộc quỳ mộc mặt mày nghiêm nghị ở trong trước mắt. Nhìn tập nhân của mình Bị người giật sát mấy chục người Như để chém dừa thái dầu trong thời gian ngắn Cho dù tính tình quán lạnh lùng đi nữa Thì cũng không chịu nổi Gần như là ánh mắt đầu bến thành đỏ như máu Lạnh lùng quát to vội sông tới Hai móng giờ lên Rõ ràng là hóa ra từng đường cốt điên màu sáng Đang thành cái võng ở trong không trung Lượn vòng quanh phương hành <cười> Đau lòng sao Vào lúc này Phương hành điên tiếng cuồng tiếng Sáu tay rung lên Thế mà lại không để ý tới cốt điên quấn qua đây, cô đối phương một đầu đâm vào sinh linh thành tộc, lượn theo thân thể ánh ngăn cản cốt điện đồng thời sáu cánh tay vẫn cứ xoay chuyển. một kiếm chém ra, hai sinh linh thành tộc chắn ở trước mặt mình, lại nâng chân đạp quát một tên, còn thuận tay tung đến mấy tên ném về quỳ mộng ở phía sau. vô sinh, quỳ mộng khẩn trương, chỉ có thể nhẹ nhàng vung gạt cốt liền, đón đến mấy tên đồng tộc. ánh mắt đã tức giận, thành máu. hành động hiện giờ của vân triệt quả thực là khiến cho hắn ném chuột sợ vỡ đồ. Ma đầu kia xông vào Ở trong nhân tộc nhà mình Thả tay đạn sát Mỗi giày mỗi khắc Đều có người chết Hắn chưa có thể đuổi theo phía sau Nhưng ma đầu kia vốn không chiến diện giao thủ với hắn Ngược lại do ở sinh linh thần tộc ngăn cản Né tránh tổng kết quán Phương pháp này gần như là không cách nào giải quyết Phương pháp duy nhất chính là Để cho tộc nhân của mình chạy ra Lưu lại đủ không gian Để cho mình đối với ma đầu kia Nhưng vấn đề ở chỗ Một khi bọn họ tản ra Cũng khiến cho ma đầu này có cơ hội chạy trốn Lạc thần tộc cũng không phải là điện tộc Không có tốc độ ngạo thị vòng trời này Đặt một tiếng Giết hại sinh linh thần tộc như là cắt cỏ Trong thời gian không đến lửa tách trà nhỏ Ở trên tay phương hành đã thu gặt được không biết bao nhiêu tính mạng Phần hung uy này Phần ma khí này Không chỉ khiến cho quỷ mộc giận dữ Không thể kiềm chế được Càng chấn kinh toàn bộ tu sĩ nhân tộc xung quanh Ma đồng Không hồ là ma độc Giết người như cỏ rác Tàn sát thần như là diệt kiến tham trạng tính mạng rõ ràng biến mất từng mảng ở trước mặt mình nhằm thao bá phế vụ người ta gần như là khiến cho người ta trốn vắng mất hòa hắn làm như thế nào đây quả thực đây quả thực là nhập ma mà hồ quân trưởng lão nói với đạo vô vương lúc này chỉ đang lo thân mình tu vi của hai người bọn họ bất phàm thân phận cũng không giống với những người khác sau khi sinh linh thần tộc triển khai giết hại bọn họ liền núp ở bên cạnh lại không liền tiến đến tương trợ cũng không bị sinh linh thần tộc để mắt tới trước đây Nhìn giấc vẻ Liên Minh Hiếm Bảo với đại tự Bạch Đế Thành, bị Sinh Linh Thần Tộc tàn sát, bọn họ chỉ cảm thấy bi thương vô hạn, lại hơi oán giận. Và lúc này nhìn thấy được Phương Hành đang giết hại Sinh Linh Thần Tộc bốn phía, lại trực tiếp cảm giác thấy khủng hoảng, một trận từ tận đáy lòng phát ra tiếng kinh kỵ từ đáy lòng. Bởi vì so với thủ đoạn sắp nhân Phương Hành làm ra, Sinh Linh Thần Tộc quả thực là ôn nhu tới cực điểm. <cười> cho thần tộc cái tàn sát nhân tộc ta, lại không cho phép bắt đầu giết ngược lại rồi. Lúc này ánh mắt đạo vô phương Tỏa ra ánh sáng Về mặt hơi kích động Nghe được lời hồ quân trường lão nói nhịn không được cười lạnh phản bác ta chỉ chính đạo biện pháp quản Chẳng lẽ ngươi chưa còn nhìn ra sao Hồ quân trường lão thấp giọng nói Ánh mắt mơ hồ mang theo vẻ hoàng sợ Hả Đạo vô phương cũng nào nào Thu liễm tâm thần Nhìn kỹ lại nhanh chóng phát hiện manh mối Lúc này phương hành đã hóa thành dáng vẻ ba đầu sáu tay xông ảo vào bên trong sinh linh thần tộc Tàn sát bốn phía thoạt nhìn giống như là giết hại đơn giản nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện mỗi lần nắn chém là một cái mà liền mơ hồ có một đường hắc tuyến từ trong hài cốt của sinh linh thành tộc kia dẫn lại vòng lên trên ma kiếm pháp tướng trong tay hắn khiến trò trôi kiếm ma này càng hưng thực kiếm phong càng sắc bén uy lực tăng trưởng từng phần và pháp tướng của hắn sau khi lấy dính vô số máu tươi của sinh linh thành tộc khí tức đã càng đáng sợ hơn khói đen cuồn quật quanh thân kia giống như là càng nồng nhiệt hơn Theo hắn ta sung hữu đột, liền giống như là một chiếc áo tròn màu đen, dài, bay theo sông người. Hắn đang tu luyện. Đạo vô phương, ở trong một khoảnh khắc này, về mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Không sai, hắn là đang tu luyện, dùng tính bản và sinh linh thần tộc, tu luyện thủ đoạn ma đạo. Về mặt của hồ quân trưởng não vừa tức hận đại đồng tình. Đến khi nào thì nhập ma, tuy rằng phương pháp này có thể cấp tốc tăng lên thực lực, nhưng mà sớm muộn sẽ bị phản vệ nhất là hắn đại sát đặc sát như vậy, lấy dính một thân oan nghiệt, một cái xử lý không tốt sẽ giống như là đồ linh đại sư của linh Sơn tự nhận đến oán nghiệt quấn thần tơi báo hủy giật nhân quả nhiều đời của bản thân, không đúng, chỉ là má đạo. ở trong thân thiết của hồ quân trưởng não, đạo vô phương hít mắt nhìn chăm chăm vào phương hành, thật lâu sau đột nhiên quát kẽ một tiếng, hồ quân trưởng não cũng nhận ra, nhìn sang theo ánh mắt của hắn, ánh mắt nhanh chóng rơi lên hỏa diễm đang thêu đốt trên đỉnh đầu phương hành. Ngọn nửa cây thật cổ quái, thiếu đốt trong vô hình, phóng xuất ra lực lượng đáng sợ, khiến cho lực lượng của phương hành càng cường đại hơn. Mà mỗi lần phương hành rất hại, ngọn nửa cây sẽ có vẻ tràn đầy thêm một phần. Rõ ràng là dựa theo vô số tính mạng của sinh linh thần tộc kia mất đi và tăng cường thêm được được. Nhưng khi tức lại đoan chính nghiêm chỉnh, khó có thể hình dung, thần thánh tinh khiết. Không có đạo lý. Vì sao hắn chết càng nhiều, khi tức lại càng đoan chính hơn, giống như là... giống như là... Hồ quân trưởng lão nhìn cũng thấu chỗ không thích hợp, nì non lên nhưng lại không nghĩ ra một từ nào thích hợp để hình dung. Giống như là thánh nhân vậy, Giờ tay nhất trên được đại biểu hạo nhiên kính khí ở giữa trời đất. Đạo vô phương thấp giọng nói, đáy mắt đã nở rộ ý tứ mừng rỡ như điên. Hồ quân trưởng lão hiểu ý quán, nhịn không được hít vào một hơi. Hắn đây là lấy thủ đoạn ma đạo, tu phương pháp thánh nhật. Trong giọng nói của đạo vô phương, giống như là ẩn chứa mừng như điên vô thật Thịt béo trên mặt đều rung động giống như là cuộn sóng. Cái này Hồ quân trưởng lão lại bị cách nói to gan quán hù sợ. Khiếp sợ nhìn Phương Hành. Cái này làm thông được sao? Làm thông được. Vào thời điểm này, Phương Hành cũng đang lòng tràn đầy mừng như điên. Gần như là điên cuồng hô to lên. Hắn tập kích ở giữa sinh đinh thần tộc. Lấy du thế cuồng bạo cắn chết toàn bộ sinh đinh thần tộc trước mắt. Thoạt nhìn thoải mái lạ thường. Nhưng mà trên thực tế, sinh đinh thần tộc không phải thực sự là cải trắng. Mỗi tên đều có thực lực không tầm thường. Sau lưng càng có một quỷ tộc thực lực cường đại đuổi theo phía sau. Cả trái tim hắn vẫn luôn thách trận, nhưng mà theo chấm dứt sinh linh thần tộc càng nhiều. Suy nghĩ ở trong lòng dần dần nhận được nghiệm chứng, nhưng hắn lại không nhịn được cao giọng hơn. Lão Vương bắt đàn ma tổ kia trước khi ngủ say để lại cho ta phương pháp chính xác, tu luyện phương pháp thánh nhân của phù du cung này, không nhất thiết bắt buộc phải dùng bí pháp của các nàng đến tu luyện, thông qua giết hại. Cũng có thể phát tiết phản vệ do kiếm tàu thiên phong này mang đến Thông qua một phèn xét hại sinh linh thần tộc này Giống như là chọc thủng một tầng cửa rồi Trong lòng hắn đột nhiên tháng liên minh qua Trên đường tu hành Cho dù ý niệm hỗn loạn không may mối Vào thời điểm này giống như là trăm ngàn dòng suối Chảy vào biển lớn Một cảm giác minh ngộ hiện ra trong lòng hắn Giống như là mặt trời đỏ rực Khiến cho phía trước đại đạo quán Nhảy ra khỏi biển mây Thuật pháp ngàn vạn Đại đạo tương thông Quá ra trước kia ta rất nhiều thuật pháp mà ta tu luyện Đều ẩn trước đạo lý khắc sâu hơn ừ. Nhưng mà khi đó cảnh giới của ta chưa đủ tìm hiểu không ra mà thôi Cần bá truyền chúng ta sát sinh đại đạo Sát chính là sinh Luyện chính đặc tâm Bà tổ truyền chúng ta kiếm ma đại thuật Lấy sát nhập đạo, tàn sát thích đàn vạn người Đốt thành cực phong kiếm Thánh nhân pháp môn của phù diêu cung Mặc dù lấy sát phạt lập đạo Lại lấy rừng loạn làm cơ sở Những đạo thuật này Những đạo lý này thật ra đều vô cùng thâm ảo Trước kia là ta coi thường chúng nó Hôm nay giết hại một phần Lại đã chỉ rõ đại đạo <cười> Lấy sát sinh đạo thuật trúc cờ Lấy cấm ma đại thuật tu hành Lấy thánh nhân pháp buôn luyện tâm Và đúng tu luyện cho con đường sát phạt của ta Đây mới là đại tàn sát thần pháp của ta Đến cuối cùng phương hành cũng không nhịn được nữa hét lên ra tiếng Tàn sát càng đông Uy lực càng mạnh Vẫn viễn không ngừng Từ đây ngàn thần tộc đều là đáng bài kiếm của ta Không sai Là cái này Chính là thứ mà thần chủ muốn tìm Chính vào lúc Vân hành đang dựa vào tàn sát sinh linh thần tộc để ngộ đạo Trần Chính bắt đầu hiểu được con đường sát phạt của bản thân Lại có một người khác kích động hơn Quỷ mộc sinh linh của lạc thần tộc Một mực chơi mắt đuổi theo hắn không rời Nhìn hắn giết hại tộc nhân của mình ở ngay trước mắt mình Thu gặt từng tính mạng Trong cuồng độ vô tận nhưng cũng vì khí cơ biến hóa trên người của phương hành xuất hiện chút vẻ kinh hỉ giống như là người ở trong sa mạc đói khát đàn diện kề cận cái chết phát hiện ra một mỏ vàng vô trụ cho dù như thế nào nếu được bắt để hắn nếu có thể giao hắn đến trong tay của thần chủ ta thậm chí có khả năng được thông làm thần vương trong lòng quỳ mộc vang lên một thanh âm lớn khiến cho hắn càng mừng như điên càng kiên định ý niệm bắt được phương hành lui rút lui đi Vào thời điểm này, hơn 400 sinh linh thần tộc đã bị phương hành điên cuồng truy thải, đoạt đi sinh mạng, gần như là một nửa số người. Khu vực này đã giết xuống thành máu chảy thành sông, thần huyết vô tận chảy trên đất. Trên đỉnh núi đã rót thành một dòng suối nhỏ, chảy nhỏ giọt xuống, hội tụ thành sông, quần lãy đá núi cỏ cây, quần quần chảy xuống, tình trạng thê thảm qua thực nhìn thấy mà nghẹn người. Mà sinh linh thần tộc ở đây, cho dù chiến nữa, giữ dần nữa thì cũng bị cách đàng của phương hành dọa bảy mặt đã có người theo bản năng rút lui, người tự ý lùi chết. hôm nay cho dù trả giá gì đều phải bắt được ma đầu này. phát hiện người dưới tay mình đang có ý hoàng sợ lùi tán, quỷ mộc đột nhiên cao giọng hết lớn, giảm nghiêm lệnh như là chấm dinh chặt sắt. sinh linh thần tộc quản lý quán nghe được mệnh lệnh này đều suýt nữa bật khóc. dù sao ở trước mặt ma đầu điên cuồng giết hại kia, bọn họ đều có thể vứt bỏ tính mạng bất cứ lúc nào, nhưng mà thần tộc từ trước đến nay cấp bậc sầm nghiêm không thể vượt qua. Quỳ mộc ra nghiêm lệnh và nghĩ tới hậu quả trái định thì cũng không thể không hạ quyết tâm ôm ý niệm chắc phải thuyết la về thuyết phương hành trong lòng thống mã quỳ mộc. Quỳ mộc vừa ra nghiêm lệnh vừa tâm tư cũng quay vòng. Hắn tự nhiên biết bây giờ gượng chống cũng không phải là biện pháp mà đầu kê thực sự giả dối không hề có một chút uy nghiêm của cường giả. Rõ ràng mình ở nơi này nhưng nhưng hắn thế mà lại không đến chính diện một trận với mình ngược lại vọt vào trong đám người không hề cố kỵ chém dứt sinh linh thần tộc yếu hơn hắn, thậm chí còn dựa vào tộc nhân của mình đến ngăn trở công kích của mình. Nói cách này, cho dù là đại tiên giới trước kia hay là đám thần tộc bọn họ mà nói, đều là cực kỳ vô gì. Cố tình phương pháp này lại vô cùng tốt. Nếu đổi lại là tu sĩ bình thường, sát phạt bốn phía như vậy, pháp lực dù luôn, luôn có một khắc điều hào cũng khó bảo vệ được không bị thương ở trong chiến dịch hỗn loạn như vậy. Bản thân chỉ cần ngoài mặt làm thình. Chờ cơ hội một hành động bắt đế phương hành là được. Nhưng ba đầu này rõ ràng là tu hành thu, thu đoạn ma đạo. Vừa chém giết vừa tu hành, pháp lực lại dường như là vô tận vô cùng. Hơn nữa, theo hắn giết sinh linh thần tộc càng nhiều, phòng thủ với ở bốn phương tám hướng cũng càng ngày càng mỏng. Rất có khả năng, hắn sẽ giết ra một vị trí bỏ trốn mất dạng Đối với chuyện này, quỷ mộng cũng không thể không cấp tốc suy nghĩ đối sách. Hắn và đứng không trọng trong lòng nhanh chóng liền có đối sách, nghĩ ra một độc kế ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn về phía đám tù sĩ nhân tộc đang kinh ngạc đứng trong góc. Những người này đều là liên minh hiến bảo với đại tử Bạch đế Thành, đáng lẽ đều có kết cục bị sinh linh thành tộc tàn sát, lại vì phương hành đột nhiên ra tay, triển khai chém giết cùng bố đố đối với sinh linh thành tộc mà khiến cho bọn họ tạm thời thoát được một mạng. Hiện giờ, đang hoặc là ngơ ngác, đứng ở đó nhìn trận chiến này, hoặc đang cố sức suy nghĩ tìm kiếm phương pháp trốn khỏi nơi này. Sầ Cùi mộc nghĩ tới một phương pháp này, cười âm hiểm, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, phát động thêm một thân huyết mạch. Ở trong một lúc này, Có mắt dựng thẳng mờ mịt ở giữa tràn ánh nhìn về phía hư không. Ở giữa trời đất lập tức xuất hiện một sông bù màu xám vô tận, từng vòng tràn ngập ở giữa trời đất, hóa trọn một vùng trời đất thành mơ hồ. Rồi sau đó, một cái cốt đuôi thô to ở phía sau hắn đột nhiên tự động gãy ra, rơi xuống mặt đất, lại giống như là hạt giống trực tiếp chui vào dưới đất. Sau một lúc lâu dưới chân mạch và mặt đất cả khu vực này đột nhiên vang lên rung động từng cốt thụ thô to sinh trưởng đến từ dưới mặt đất toàn bộ hài cốt của sinh linh lạc thần tộc trước đó rơi trên mặt đất và lúc này đều hóa thành một phần của mảnh cốt lâm này rầm rầm rào rào Chui ra từ mặt đất đâm thẳng lên chín tầng trời gắn liền xung quanh một mảnh che đất mặt trời thế mà lại cứng rắn trưởng thành ra một rừng yêu cốt giống như một bàn tay to mở ra từ đuôi đến đầu vây khu vực này vào giữa được người muốn giết ta liền tập người trong đây giết thống khoái theo xâm la cốt ngục vây quanh lấy khu vực này tiếng gầm của quỷ mộc cũng vang lên theo tiếng kêu từ trên tất cả đống cốt thủ đột nhiên đều sinh trưởng ra từng đoạn cốt điên đáng sợ quét về bốn phía lại quét tất cả sinh linh khu vực này về trung tâm sinh linh này mới vừa thoát khỏi giao mổ của sinh linh thành tộc tránh được tính mạng nào nghĩ đến tai họa đối gót đến còn chưa phản ứng kịp đã thân không theo ý mình từng đám bay vào vòng chiến của phương hành Phương Hành đang xoay vũ khí, đại sát về phía các sinh linh thần tộc vô cùng thống quái, nhưng một đột nhiên giữa chừng, ma kiếm trong tay liền hơi ngừng lại, ở trong một khắc không đỡ chém ra thu vậy mà Bà dưới kiếm quán lại là một tu sĩ nhân tộc, đang kinh hoàng nhìn ma kiếm kiếm phòng chính diện cách hắn một khoảng cách không đủ một ngón tay, đại mắt tràn ngập ý tứ cầu xin tha thứ với sợ hãi khó diễn tả bằng lời. Vài một tiếng sinh linh thần tộc ở xung quanh cũng không có ngốc, ngay trong lúc Phương Hành gần ra đã có vô số thần cốt đào với trường màu đầm tới phương hành hoàng hốt nơi đáy lòng thân hình vội vàng rút lui khó khăn tránh thoát vài món bình khí này ánh mắt ngương trọng giết đi người giết đi quỳ mộc ở sau lưng lành lạnh cười to vùng cốt liền quét càng nhiều tu sĩ nhân tộc về phía phương hành người đạo buồn giết vậy tặng người cho người giết cũng muốn rằng người đối xử với nhân tộc của mình như thế nào có phải cũng là có thể hạ thu được không từng đám tu sĩ nhân tộc bị hắn quét tới mà trong những người trong những người này sinh linh thần tộc ẩn hình biệt tích vùng cốt đào với trường mâu cũng nào tới giống như là thủy triều từng cơn sóng ép phương hành nuôi về phía sau mà trên mặt quỷ mộc vẫn là nụ cười lành lạnh ánh mắt nhìn thẳng sang phương hành đang bị bó tay bó chân đây đúng là quỷ kế quán phương hành đã không chịu chính diện chính một trận với mình ngược lại bỏ thân phận đi giết hại tộc nhân của mình như vậy mình cứ quét tu diệt của nhân tộc tới nếu phương hành còn định không kiêng để gì giết hại bốn phía Giống như vậy rồi, tù sĩ nhân tập cũng sẽ không thể tránh khỏi bị bỏ mạng trong tay án. Còn nếu như trong lòng hắn có một chút do dự Như vậy xu thế diệt sát không trương đề gì Mới vừa rồi quán, sẽ nhận đến nhiều ảnh hưởng Cuối cùng không cách nào có thể thu thuận như vậy Liền có thể cho mình cơ hội tự ra tay cái này quả nhiên hữu hiểu, hiểu Sát ý như điên dạy của phương hành đã bắt đầu mất đi Ngược lại buộc không thể không luôn về phía sau sượt một tiếng Theo bốn năm tù sĩ nhân tập bay về phía hắn Một sinh binh thần tộc núp trong những tu sĩ Nhân tộc này Thậm chí còn nhân cơ hội bổ tới một đau Tuy rằng hắn tránh thoát được yếu hại Nhưng mà vẫn bị một vết xác ở trên bụng Máu tươi chảy đầm đìa Phương hành bị thương Điều cảm cũng trở nên vô cùng âm ngoan Hai mắt vừa truyền hung quang bắn ra liền định vung kiếm chân tới Cứu mạng Đừng, đừng mà. Nhưng đón đi hắn Đã có càng nhiều tu sĩ nhân tộc lại bị ném ra Khóc lóc nước nở Không ở trên không trung Lớn tiếng cầu xin thả thứ Mà kiếm phương hành sắc vùng ra lại đành ngừng lại Bị sinh linh thần tộc cứ chạy ra <cười> Không phải người giấc người như ngóe Không hề cố kỵ gì sao Quỷ mộc cười to Càng phát hiện biện pháp này của mình dùng tốt Quét càng nhiều tu sĩ nhân tộc về phía phương hành Đồng thời cũng âm thầm hạ lệnh Kêu sinh linh thần tộc ẩn núp trong đó Căn chất về phía phương hành Hắn đã phát hiện hiệu quả của phương pháp này Vượt xa tưởng tượng của mình Có lẽ đều không cần bản thân mình tự ra tay Hơn trăm sinh linh thần tộc. Còn thừa lại trên khu vực này Đã đủ để đánh trọng thương Phương Hạnh Bản thân chỉ cần trấn áp hắn vào sau cùng Sau đó áp giải đi gặp thần chủ Lập được một phần kỳ công cái thế này là được rồi Trước kia không phải chưa từng giết người Sao lại Sao lại không hạ thu được vậy Phương Hạnh đưa về phía sau từng bước một Khi trên thân pháp chạy đi Trong tay có âm thanh đang giết lên Cảm giác mình xảy ra vấn đề Những người này rõ ràng là hạng người đáng truyết Đều muốn sẵn sàng góp sức cho thần tộc Nếu mà vào trước kia, mình sẽ hại bọn họ đại cái cũng không hề có một chút do dự. Nhưng vào lúc này, một đám bọn họ hoàng hốt bay tới, mình lại giống như không cách nào giết hại bọn họ, giống như đám sinh linh thần thông, nhất là không cách nào dùng thủ đoạn ma đạo tu luyện phương pháp thánh nhân, đi thuở tính mạng của bọn họ mà coi như là không có chuyện gì. Vì sao do dự? hắn cảm giác cả trái tim đều rơi vào trong phút buồn, một bóng dáng màu xanh đột nhiên vọt tới trước mặt hắn. Người khác đều bị quỷ mộc ném lại, chỉ có nàng là tự mình song đến. Xen lẫn trong đám người Nhắm thẳng hướng mặt Phương Hành Gắt gao nhú đôi mày thanh tú lại Đôi mắt trong suốt thay đánh Nhẹ nhàng rơi tới trước mặt Phương Hành Chính là nữ đệ tử Phù Diêu Cung Thành Dữ Trước đây bởi vì đắc tội Phương Hành Bị hắn trọn ra đi mật báo với lạc thần tộc Xác định sẽ chết Vào thời điểm này nàng giống như là có phần Chỉ tiết giàn sắt không thành thép Nhìn Phương Hành thấp giọng quá Ta Phương Hành nhanh mồm nhanh miệng Và lúc này thế mà đã có vẻ mồm miệng hơi vụng về Đừng do dự Buông tay đại sát đi bắt đầu tử ta Thành dữ bước tới trước Đáy mắt mang theo vẻ dứt khoát Dù sao Từ vừa mới bắt đầu ta đã không định còn sống trở về Ta Ta là đùa dẫn người thôi Không muốn thực sự để cho người chết Ta có biện pháp mang người đi Phương ảnh hơi hoảng loạn trả lời Theo bản năng lui về phía sau một bước <cười> Thật ra người là người tốt là một người tốt giống như thiếu tư độc Vào lúc này, thành diễu lại buồn bã nở nụ cười, thân hình tiến liền trước, thế mà lại đón lấy ma kiếm của phương hành, không tránh không né, ngược lại hai tay chia về phía trước, cầm lấy truôi kiếm này, sau đó đâm vào ngực của mình, một kiếm xuyên tim mà qua. Nhưng người nên là một ác nhân, một ác nhân hữu dụng, nàng dùng hết khí từ cuối cùng, buồn bã cười với phương hành, không tiếng động mở miệng. Xin lỗi, đại tư đồ Nhìn thanh dấu nhẹ nhàng rơi xuống đất Phương hành ngây dài mà kiếm trong tay lúc này nở rộ một tầng ô quang đáng sợ Mang theo khí tức lạnh lạnh Trong lòng dường như có vật gì đó chặn lại Lại như là có một đám lửa đang thiêu đốt Hàm răng hung hăng cắn vào nhau Đường nét trên mặt căng chặt Giống như một mòm đá lạnh lùng Điều khắc thành Tự như đã trải qua một thời gian lâu rồi Hắn đều chìm đắm trong xúc cảm chập chờn mà cứng ngắt Còn người vô thần vào lúc này như là bông lung hiện lên huyết sắc nhạt nhạt Tôi có vẻ hơi dài ra Nhưng mơ hồ có sát khí đang dần phun mạnh Loạn thế này. Mọi người không hề đáng giá Nhưng tại sao lại nói chết liền chết như vậy Mình tuy là chán ghét nào Nhưng mà chưa từng mất thực sự để đảm chết Ta không muốn chết Phương hành đại nhân cứu ta Tha mạng, tha mạng Cùng là tộc nhân Xin tiền bối hạ thủ lưu tình Váy dài màu xanh nhẹ lung lay rơi xuống đất. Trước mắt đã có nhiều thân ảnh hơn bị ném bay tới, Giới sức mạnh huyết thống mạnh mẽ mà quái đản của quỷ mộc, những người này hầu như đã không có chút khả năng chống lại nào. Từng người thân bất do kỳ bị ném tới. Bên người, có bộ số sinh linh thần tộc hung ác độc địa ẩn thần mà ở trước mắt còn có một ma đầu cầm trong tay ma kiếm, toàn thân tản ra dáng vẻ bệ vệ đáng sợ. Không thể so sánh được. Ba đầu kia dù sao cùng trùng tộc với mình, cho nên bọn họ cũng theo bản năng mà cầu xin tha mạng. <cười> cứu bạn sau dường như mới tỉnh mộng, phương hành gần đầu nhìn bọn họ, ánh mắt hung ác lại mang theo nụ cười nhạt, kiếm trong tay dường như đang chậm rãi dời đến, ma khí trên thân kiếm trong một chốc này đã tích cực thịnh ở trong nhà mắt gào thét khắp nơi, xoắn tất cả sinh linh bao gồm cả tu sinh nhân tộc hoặc sinh linh thần tộc trước người mình ở trong vòng mười trượng thành từng chùm huyết dục sau đó văng khắp nơi, ngay cả người không đáng chết đã cũng chết rồi rất nhiều thêm vài người thì có làm sao Trong tiếng hô thật lớn Tựa như là ẩn chứa sự phẫn độ Cùng với hận ý vô tận quán con mắt đã trở nên đỏ như máu Gầm thét vào tới Còn hung mãnh hơn hồi nãy Sáu cánh tay vung lên sáu khí giới, cả người tựa như là hóa thành binh khí hình người to lớn Chỗ đi qua máu chảy thành sông Bất kể là sinh linh thần tộc dục dịch muốn bắt hắn Hay là đám tu sĩ nhân tộc Đang bất do kể Đau cổ cầu khẩn Đã bị binh khí trong tay hắn chấm giết Hóa thành từ quan nghiệt Hoặc ma ý bám vào trên kiếm của hắn Nhẹ nhẹ lắc động Vô số tiếng kêu thảm thiết Vô số lời cầu xin Hắn đã hoàn toàn mất ức tài ngược Như là một tên đau phủ máu lạnh vào lúc này dường như có chuyện duy nhất Hắn biết chính là giết chó Cho dù nhân tộc hay là thần tộc Chỉ cần trước mặt hắn Thì sẽ phải ăn một đao ba, ba đồng Một màn này ngoài dữ liệu của quỷ mộc lạc thần tộc Gã dường như là gầm thét lên 3 tiếng, cũng không cách nào có thể giới hạn đối phương giết chóc tù sĩ nhân tộc giống như mấy vừa rồi. Không thể không lần nữa đạp lên không vòng tới, quyết ý liều mạng cũng muốn tất cả biện pháp để ngăn cản phương hành. Thần tộc không thể so với nhân tộc, số lượng của mỗi tộc đều cực nhỏ, cốt tộc của bọn họ đã là đại tộc hiếm có rồi. Cho nên tất cả tới thiên nguyên cũng chỉ có số lượng hơn ngàn mà thôi. Lần này một thi này trong tay gã đã coi như là một nhánh đại quân. Nhưng mà nhánh đại quân này lại đang bị tiểu ba đầu tàn sát hết sạch Cảm giác đó giống như đang dùng đau cắt thịt của gã vậy Vậy mà đi tàn sát tộc nhân của mình Người là ba đầu chân chính Quỳ mộc gào khép lớn vượt qua vũ trụ Vọt thẳng về chiếc phương hành Hai tay cầm một thanh cốt đào to lớn <cười> Vậy người cũng thử xem tư vị đó đi Phương hành điên quần cười to Đối mặt với quỳ mộc đang xuống về phía mình Lúc này hắn không né tránh, thuận tay thi triển, lực thu lấy một vùng hư không, ném mười mấy sinh linh thành tộc ở bên người, về phía quỷ mộc. Sau đó mình thì theo phía sau, vọt về phía trước. Một thân ma khí gặp trời, như hình thành báo động, sông thẳng kiểu tiêu, hùng uy đáng sợ. Người, vô phí! Bị phương pháp này của phương hành phản chế, quỷ mộc mới cảm giác được cảm giác bó tay bó chân này. Trong chốc lát giận không kiềm được. Gã rõ ràng cảm thấy sát ý cùng với hung uy đáng sợ trên người phương hành Đang vọt về phía mình Dạy theo đạo lý bình thường Nên ngưng tụ lực tối cường vọt tới trước Nhưng mà ở trước mặt gã Mười mấy sinh linh thần tộc đang bay tới Lại làm gã do dự Cốt đào trong lòng bàn tay ngưng tụ lực đạo to lớn Không đành đồng chém ra Trong lúc nhất thời chứ có thể bị ép lui lại Vì <cười> không giết được bọn hắn Cũng không thú được bọn hắn Nhưng vừa mới thối lui ra khỏi mười trượt lên thấy ma kiếm của Phương Hành vung qua từ trên không, chắn bởi mấy tộc nhân đang sống sợ sợ thành mảnh nhỏ, mỗi người kêu thảm rồi bị lấy đi tính mạng, bản thân mình rõ ràng đã tỏ ra yếu kém, lại hoàn toàn là chuyện vô bổ. Ba đầu, có cả thì tôi đánh với ta một trận. Quỳ mộc đã không cách nào phát tiết sự phẫn nộ trong tim mình nữa, chứ có thể gào thét lần thứ hai vào tới. Được, chờ ta tàn sát hết sinh linh thần tộc nơi này sẽ tới quyết sinh tử với ngươi một trận. Phương Hành lên tiếng cuồng tiếng nhưng vẫn không chính diện đối địch với gã, cười lớn đạp không mà đi, không ngờ đại phóng về với sinh linh thần tộc. trước mắt hắn, sinh linh thần tộc lực lượng cường đại, quy củ xâm nghiêm, lập tức hoang mang không ít mơ hồ hiện ra dấu hiệu tán loạn. Tới tận bây giờ, 400 sinh linh thần tộc vẫn còn lại hơn 100 người, những người khác đều đã bị ma đầu kia tàn sát không còn nữa. Đây quả thực là một chuyện nhắc tới làm cho người ta không thể tin được, mà hậu quả được giết hại như điên đó thì cũng làm cho sinh linh lạc thần tộc còn lại quanh đây. Khó có thể ước chế cảm giác khủng hoảng Dâng lên từ đáy lòng bọn họ Đã không chế hành động của bọn họ Tản ra, tản ra, toàn bộ đều, đều tản ra Quỳ bọc cấp thiết quát to ra lệnh cho những tộc nhân kia nhanh chóng tự bảo vệ Cho dù gã có muốn bắt phương hành này Cho dù gã biết trên người phương hành đang có thứ Có thể giúp gã lập được kỳ công cái thế Gã cũng không muốn lấy tính mạng của tộc nhân mình Cho hắn chém dựa thái dòng nữa Hơn 400 sinh linh cốt tộc Đường đường là cốt tộc do chúng tiền thượng cổ tự mình ban tên lạc thần đại tộc, bây giờ lại phải trôn vùi nhiều tộc nhân như vậy ở chỗ này sao? ầm một tiếng, vừa nghe đến một câu nói này, sinh linh thần tộc muốn bị phương hành giết run như cầy giấy, lập tức tự tán như là chim buông bị chấn kinh ôm đầu cục đuôi, dùng sức bỏ chạy tới sát biên giới chiến trường, thậm chí hận không thể trôn mình được dưới đất. Hôm nay sát tâm của ta đã lên, không giết sạch các ngươi, người nào cũng đừng có mong trốn được. Phương Hành đã giết đến đỏ cả mắt, vậy mà bất chấp tất cả, càng không có ý nhân cơ hội mà bỏ chạy, đang vọt thẳng đánh tới đám sinh linh thần tộc chạy tứ tán. Trong mấy bước đã được kịp hai sinh linh thần tộc ôm đầu trốn chui như chuột ở phía trước. Thân hình chạy lên thật cao, ở giữa không trung, sát khí vô biên giống như là mây đen bao phủ hai người đó. Tha, tha vâng. Hai sinh linh thần tộc dường như là cảm ứng được trong lòng, mỗi người có trong số đó lại trực tiếp xoay người quỳ xuống. Lớn tiếng cầu xin tha mạng Ồ oh, Phương hành lại hơi ngẩn ra Sau đó đột nhiên cuồng tiếu <cười> Thì ra các người cũng sợ chết Trong tiếng cười Ma kiếm trong bàn tay hắn hung hăng bổ xuống Chấm người nọ đang chạy trốn thành hai nửa. Tay kia thì trực tiếp thăm dò vào cơ thể Của người đang cầu xin tha mạng Bụt một tiếng móc ra một thứ bó me đầm nề Sau đó bóp chặt đấy, Ném sang một bên Một người trốn chạy Một người cầu xin tha mạng Hai người đều không có chút sức lực phản kháng nào rơi xuống đất, tới lúc chết, đầy mặt là sự thê lương, ma độc, không giết người ta thì không làm thần. Nhìn thấy cảnh tượng này, Quỷ Mộc đã cực kỳ phẫn nộ, hai móng vuốt bỗng nhiên vùng lên, sau đó hung hăng đè xuống phía dưới, từng luồng thần được đáng sợ tràn ra từ cánh tay của gã về phía tứ phía. Cốt thụ sinh trưởng xung quanh, đồng thời ông ông run rẩy. Sau một hồi lâu, lại đột nhiên có bốn, 5 cây bay lên giữa không trung. Hóa thành cốt đao bay về phía Phương Hành. Đây là cốt trận mà Gã đã sớm bố trí xong, thẩm nghĩ chờ thời cơ chín mùi sẽ bắt Phương Hành lại. Nhưng đến lúc này lại đành phải hành động trước, cho dù nhờ đó để lại Phương Hành một cơ hội chạy trốn, Gã cũng chỉ có thể dùng cốt trận này trước. Nếu không, bằng vận tốc độ của Gã căn bản là không có cách nào đúng lúc ngăn cản Ma Đầu kia truy sát tộc nhân của mình đã chạy trốn tứ tán. Hơn nữa cốt trận do Gã bày ra, tuy có thể khuốn trụ Phương Hành nhưng cũng khuốn trụ cả tộc nhân của mình giống như thả bọn họ vào trong lồng tre bị người ta tàn sát bịch một tiếng phương hành mới vừa chạy lên xé một sinh linh thành tộc thành hai nửa đột nhiên cảm thấy phía sau có sát khí kéo tới thì nhanh chóng bộ nhân đầu đi lập tức thấy được bốn năm cái cốt đao to lớn uy thế kinh thiên bổ về phía mình thân hình hắn bé lên tuy là thoát được hai ba cái nhưng vẫn bị hai cốt đao một trước một sau kẹp ở giữa dưới tình thế cấp bách chỉ có thể lần lượt lấy ma kiếm cùng với thiết mâu trong lòng bàn tay đâm tới. Chỉ ngay trên không trung, có một tiếng vang rèn Trên không bị chấn không ngừng run rẩy khóe miệng đã có máu tươi chảy ra Không chỉ có hai thành cốt đao này Ở bên trên ẩn trước thần thông thần tộc Của quỷ mộc Cùng sức mạnh kinh khủng của ba tu sĩ lưu kiếp khó địch đổi kia Nguyên nhân quan trọng hơn chính là Chẳng có thời gian dài chém giết như vậy Bản thân phương hành cũng đã có chút hỗn loạn nội tức tuy là hắn lấy thủ đoạn tu luyện ma đạo Pháp thuật quần quận không dứt hung uy càng làm càng thắng nhưng bản thân chịu đựng sự phản vệ cũng càng ngày càng nặng cuối cùng vẫn phải chính diện giao thủ một lần nhìn thế màn này quỳ mộc lại cảm động rơi lệ nói ra thật xấu hổ chém rất lâu như vậy đây là lần đầu tiên gã bắn trúng phương hành ba đầu nằm xuống cho ta một kích thành công quỳ mộc lập tức biến hóa ra càng nhiều cốt đao hơn nhào nhào phóng về phía phương hành đang ở trong không trung từng cái cốt thụ hóa thành cốt đao đáng sợ bay về phía không trung xe đá đắt trên không chém về phía cái bóng ma khí xâm nghiêm kia, Gã sử dụng cốt đào càng lúc càng nhiều Kẻ hở để lại cho phương hành Có thể chạy trốn Càng lúc càng lớn Cho nên gã lập tức thi triển toàn lực Một lý phương pháp khắc nghiệt chém phương hành trọng thương Bắt sống để tránh khỏi làm tổn thương Thêm nhiều sinh mạng của tộc nhân Còn tránh được hắn có thể đào tổ <cười> Phương hành lành lạnh cười to Ngoài dữ liệu của quỷ mộc Tới thời điểm này rồi hắn hoàn toàn không để ý chạy trốn Ngược lại lâu máu tươi dính lên miệng Vọt thẳng tới một sinh linh thần tộc Đang ở bên trong run lề 7 Phía sau, bên trái có cốt đào chém tới Nhưng nó lại không hề chú ý Thân hình nhảy lên tránh thoát được cốt đào chém tới Từ phía bên trái Sau đó hung hăng, chống đỡ chạm kích của cốt đào phía sau Ở trong miệng phun máu tươi Vọt tới trước mặt sinh linh thần tộc Rồi bóp chặt tới đầu gã Ta nói muốn tàn sát tộc nhân của người Thì sẽ không để lại một người nào sống sót Máu tươi phun tùng tóe. Phương hành quay người sang, ánh mắt lạnh lạnh, hét lớn vứt quỷ mộc. Ma đầu kia điên rồi. chiến đấu tới lúc này, bất luận là quỷ mộc hay là tu sĩ nhân tộc, hay là đám sinh linh thần tộc lòng tràn đầy kinh hoàng, đã sợ tới mức tan tác như kìa mua. Và lúc này đều đã sợ ngay người. Phương hành rõ ràng đã phát điên, hắn dường như hoàn toàn bỏ ra ý chạy trốn, thậm chí không hề để ý tới cốt đao đầy trời của quỷ mộc, chỉ quyết ý muốn giết sạch tất cả sinh linh thần tộc. Giống như một con mãnh thú đang nổi điên Đứng giữa cốt đao đầy trời Vẫn rất dọc như bay Sau đó đuổi về từng phía sinh linh thần tộc Đang chạy thư tán, vô tình giết chết Ma đầu Quay lại đánh cho ta một trận Quỳ mộc tức đến mắt mắt cũng đỏ lên Bình sinh gã cũng đã trải qua Vô số trận đại chiến Nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ Gặp phải đối thủ như vậy Không muốn chính diện đánh với mình Cũng cho qua đi Thậm chí còn không trốn đi Tự đưa thân vào nơi sinh tử Gắt gào theo dõi tộc nhân của mình Rõ ràng có thực lực không bằng mình hung ác độc địa Thậm chí là tàn bạo gặt tính mạng của bạn họ Tàn sát trước mặt mình Tất cả chuyện này đều là chuyện gã phải mở trừng mắt nhìn Nhưng gã lại không có sức mạnh để ngăn cản Đến bây giờ Gã cũng chỉ có thể lớn tiếng hò hét Bảo tộc nhân của mình đào tàu Sau đó hùng hăng đổi tới phương hành Chỉ có điều cốt tộc không phải là thiềm điện tộc Mặc dù có chiến lực cường đại không thua gì với thiềm điện tộc nhưng không có tốc độ cực nhanh như vậy. bàn về tốc độ và thần pháp, gã rõ ràng là yếu hơn một khoảng. căn bản không có khả năng đuổi theo hắn, chỉ có thể điều khiển cốt đào khắp bầu trời. lúc phương hành đuổi giết tộc nhân của mình cũng liều mạng đuổi giết hắn, một đào hợp một đao như là thiên la địa võng hung hăng bồi về giết phương hành. giờ một tiếng, phương hành lại dùng một cước bởi kịp một gã địch nhân lạc thần tộc, đạp inát vụt, chỉ có điều cũng phải trả một cái giá thật lớn. Cốt đau của quỷ mộc từ xa chấm tới Tuy là bị đau phong quán đỡ được Nhưng lại bị sức mạnh bám trên đau kia cuồng bạo quét trúng Thân hình bị ảnh hưởng Đến lúc này, sinh linh của lạc thần tộc Đã sớm thoát thở khỏi cảnh bị giết sạch Hắn truy giết cũng rất cố sức Hơn nữa thực lực của quỷ mộc này Xác thực là không kém Cho dù tốc độ không bằng mình Nhưng mình cũng không có khả năng Không coi gã ra gì được Đã chịu vài lần ám toán rồi Đến phía sau ta đi Lúc này quỷ mộc đã lên tiếng hét Hạ lệnh với sinh linh lạc thần tộc đang chạy trốn khắp nơi. Lúc này gã cũng phát hiện ma đầu kia thực sự đã điên. Trước đây mình lo lắng giết đào tàu thuần túy là đã nghĩ nhiều rồi. Hắn lại thực sự chuyển tâm muốn giết sạch tộc nhân của mình. đã như vậy, tộc nhân trốn khắp nơi đều không bằng cách mình gần một chút. bọn họ chạy trốn càng xa, ma đầu kia liền đuổi càng xa. Mình theo không kịp với tốc độ quán, làm gã cũng khó xử. Nhưng sau khi tộc nhân cách mình gần hơn thì thời dịp ma đầu kia điên cuồng giết người, mình mới có thể khống chế cốt đào bất cứ lúc nào, tạo cho càng nhiều thương thế hơn. Nói trắng ra là hiện tại đây đến lúc lấy tính mạng của tộc nhân mình, được hết cơ hội làm ma đầu kia bị thương nặng rồi. Vẻo một tiếng, trong quá trình đuổi giết, Phương Hành đã bị thương không nhẹ, máu me khắp người, ở trên người xuất hiện rất nhiều vết thương đáng sợ, nhưng hắn vẫn giống như là đã phát hiện những thương thế này, không chỉ không làm chậm tốc độ quán, ngược lại càng làm choán có chính ý và ma khí cường thịnh hơn bị thương càng nặng tốc độ càng nhanh hạ thủ càng ác thân hình như một luồng khói đen không ngừng xuyên qua hư không chém đến từng sinh linh lạc thần tộc trong một chốc bị một đao của quỷ mộc bổ trúng cũng chỉ lảo đảo một chút rồi hung hăng cầy lần nữa xông về phía mục tiêu kế tiếp đây là người nào chứ ma đầu điên rồi trong bụng quỷ mộc hung hăng mắng thi chuyển tất cả thủ đoạn chém về phía bóng đèn ở trong không trung. Gã rõ ràng đã cảm giác được ma ý trên người của Phương Hành tuy nặng nhưng đã dần dần có cảm giác dầu hết đèn tách Hơn nữa ngay cả ma ý thoạt nhìn có vẻ vô cùng khủng bố, hơn nữa còn không ngừng tăng lên, cũng bắt đầu trở nên không ổn định. Điều này cũng làm cho gã đưa ra kết luận, nếu muốn duy trì sát ý cường thịnh và tốc độ cực nhanh như vậy, lại vừa đánh giết, thực lực của tộc nhân mình kỳ thực cũng không kém, lại còn phải ứng phó với tấn công của mình. Lúc này từ ma đầu đã tiêu hào không thua gì Với đánh tính diện với mình Thậm chí còn vượt xa khi đánh một trận tính diện với mình Lúc này hắn đã nò hết đà Nếu như cứ tiếp tục Gã còn nắm chắc có thể dây dưa phương hành đến chết Làm cho hắn đến lúc đó muốn trốn cũng không thoát Nhưng mà vấn đề ở chỗ Gã căn bản không phải là thực sự muốn dứt khoát giết chết phương hành tuy để gã hận không thể chăm ắn thành 8 mảnh Trên người ma đầu kia Có thứ mà thần chủ muốn Gã phải bắt hắn Giao cho thần chủ Nhưng bây giờ, gã cũng sâu sắc cảm giác được. Bản thân mình rất có nắm giữ được hoa đầu kia. Đến càng dưới như bọn họ, thực lực như bọn họ, ai có công phu bảo mệnh cùng với thần thông am hiểu riêng. Cho nên cục diện chiến đấu cũng thiên biến vạn hóa. Hầu hết thời gian, đánh bại là một chuyện, chém giết lại là một chuyện, bắt giữ cũng là một chuyện khác. Nhiều như là sắp chỉ nhau, nhưng mà sự chinh lệch trong đó không thể tính theo lệ thường. Âm một tiếng, các loại suy nghĩ đang vào nhau trong đầu. Gã hóa mấy thành cốt đào, thành cốt điên đầy trời. Muốn cuốn nếp Phương Hành, nhưng bị hắn chạy được ra ngoài, thuận tiện còn giết một thiêng linh của lạc thần tộc. Cười ha ha, bay về một chỗ khác. Trong lòng quỷ mộc đang dâng lên sự phẫn nộ, cùng với vô lực khó nói nên lời. Nhưng đúng vào lúc này, chợt có dị biến xuất hiện, làm cho trái tim của gã mừng rỡ không thôi. Phương Hành thoát ra từ trong một vùng cốt đen, đang cuồng thiếu đuổi theo một thiêng linh lạc thần tộc khác, nhưng bỗng nhiên trong hư không lấy lên một tia ô quang đụng thẳng vào Tiêu ô quang kia tới cực nhanh Phương hành còn chưa kịp phản ứng Lên bị đụng đầu, kêu một tiếng Mặc dù không bị thương Nhưng lại bị đánh đuôi về phía sau mấy trượng, Thân hình ngưng lại Quỷ bộc đại nhân Hiện tại nên tin tưởng ta đi Hướng mà tiêu ô quang kia bay tới Một thanh âm lãnh đạm vang lên Mây trôi tản đi lộ ra một thân ảnh Người mặc một bộ áo bào tím Sắc mặt tái nhợt, Và mặt lạnh nhạt Đình đầu đội quan màu trắng Lòng bàn tay mở ra Tiêu ô quang kia đã bay trở về với y, lại là một cổ ngọc bay lơ lửng trong lòng bàn tay của y, quay tròn không ngừng, không phải bạch đế thành chủ diệp hồn thiên thì là ai? là ngươi, là ngươi! Phương Hành và Quỷ Mộc đồng thời mở miệng, một người hơi có vẻ kinh ngạc, một người ngầm có ý tức giận. Tiểu nhân là thành chủ diệp hồn thiên của bạch đế thành thần châu đông vực, đặc biệt sẵn sàng góp sức cho lập thần tộc, nhưng không ngờ lại bị gian nhân hãm hại, khiến Quỷ Mộc đại nhân hiểu lầm mới rồi muốn chạy trốn đều chỉ là vì tránh việc xung đột chính diện với đại thần tộc mà thôi hiện tại ta vẫn giúp đại nhân bắt giữ tên ma đầu này đã chứng minh sự thanh bạch của bản thân coi như đại bạch đế thành ta dâng về một món lễ vật lớn với lạc thần tộc về mặt giạp hồn thiên lạnh nhạt ánh mắt thâm trầm chậm rãi quay người nói với quỷ mộc mấy câu nói như vậy nói cho quỷ mộc vừa mừng vừa sợ ngay từ đầu gã thực sự là không nhìn trúng bạch đế thành chủ này nhìn thấy thân phận của y khó giò lại không cách nào giải thích được tại sao Hoa Đầu Kỷ lại xuất hiện bên cạnh y, vì vậy mình không muốn chấp nhận. Liền dứt khoát hạ lệnh treo cổ tất cả người của Bạch Đế thành bọn họ. Hiện tại Bạch Đế thành có ít nhất 7 thành đệ tử mất mạng trong chuyện đó, vốn từng rằng phần kưu hận này đã kết, không ngờ rằng trong lúc nguy cấp này y lại lần nữa xuất hiện, chuẩn bị trợ giúp mình một tay, thật sự là. Cho dù là suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Quỳ Mộc, cuối cùng cũng cười khẩy. Thật sự là quá bị ổi. Chỉ có điều nét mặt đương nhiên Không thể thể hiện được sự khinh mệt nắng Đã cũng không che giấu được trái tim khiếp sợ Cùng mừng như điên, cười to nói Được, được, được Bạch đế thành quả như là vô cùng chân thành Giúp ta bắt giữ ma đầu kia Ta tin người, đảm bảo bạch đế thành Ngươi chắc một bước lên bên Nếu như vậy liền đã tạo quỷ mộng đại nhân cho cơ hội này rồi Giập hồn thiên nhẹ nhàng khoan người Sau đó ánh mắt lạnh lùng Nhìn về phía phương hành Tại sao người lại không biết sống hổ như vậy Phương Hành nhẹ cánh môi, ánh mắt thậm chí có vẻ hơi cổ quái như Dẹp Phồn Thiên. Người biết thực lực của mình mới là Trang Tuấn Kiệt. Dẹp Phồn Thiên không tiếng động há mồm, nói một câu nói như vậy, sau đó đột nhiên lên tiếng hát lớn. Ma đầu Phương Hành, vừa rồi ngươi thiết kết cả bẫy hại ta không nói, còn dứt điền ba đệ tử của Bạch đế thành ta. Hận đầy khó giải, thù đầy khó tiêu, nằm xuống cho ta. Trong tiếng hát, hai cánh tay y dùng lên, viên cổ ngọc kia lập tức tỏa u quan cực thị đánh thẳng vào phía Phương Hành. Ngay lúc đó, Quỳ Mộc cũng kích tiếng cười to, khống chế vô số cốt đào hung hăng bồi vào phía Phương Hành. Có sự giúp đỡ ngoài ý muốn của Dẹp Hồn Thiên, gã đã có nắm chắc bắt được Phương Hành. Lúc này đã gần như là dấu hết đèn tắt. Cho dù Tu Vi Dẹp Hồn Thiên này chẳng qua chỉ có Nguyên Anh Đại thừa, so với tiểu ma đầu kia thì kém không ít. Nhưng đã có thể phối hợp với mình bao vây chặt đánh ma đầu kia, làm mình tiện tay đưa ma đầu kia vào tử cục hơn. Thật xem như là buồn ngủ lại có gối đầu đưa tới. Đúng là mượn đào giết người Phương Hành cũng nhận ra sự lợi hại Nhìn giết sau quỷ mộc Còn có bảy tám chục sinh linh lạc thần tộc Chưa có chết Bản thân mình lại chưa có thể trước tiên Tránh thế vây công của hai tim này Và thích dập hồn thiên cầm cổ ngọc ở trong tay Hắn liền muốn dùng đại kế này Thi chuyển bán độ đại đao pháp Dẫn cổ ngọc để đánh quỷ mộc Nhưng lại không ngờ rằng Lúc hắn đã mạnh mẽ vận chuyển thủ đoạn ma đạo Mà khí ở trên người quá lớn đại hưởng đến việc vận chuyển pháp lực của mình. Hoàn toàn không thi triển thành công, không thành công dẫn động cổ ngọc mà còn bị nó đánh ngược trở lại. Tuy là đúng vào lúc tránh được, không bị nó triến giật đánh trúng, nhưng mà trên cánh tay lại bị đánh một cái, pháp tướng suýt đỡ vỡ nát. Ba <cười> đầu vẫn không thúc thổ chịu trói. Già phổng thiên nhìn thấy một màn này thì nét mặt cũng tỏ ra mừng rỡ như điên. Biết nước cờ quay đầu của mình đã đi đúng rồi. Lúc này chém ba đầu đã như là dầu hết đèn tắt. Bản thân mình coi như là tự nhiên lập được một công lao lớn, bắt được tiểu ma đầu này, tất nhiên sẽ giúp mình có được sự thưởng thức của đại nhân vật trong lập Thần tộc. So với đại lễ gì dâng lên đều chân quý hơn, đều đủ để bù đắp tổn thất người của Bạch Đế Thành. <cười> làm tốt lắm, bắt Thánh đại. Quy Mộc nhìn thấy một màn này thì không tiếng cười to, gấp gáp chạy tới, khắp trời là cốt linh bay lượn. Cũng ngay lúc này, thiếu công chủ thiên nhất cung Lạc Đạo vô phương vẫn luôn ở bên cạnh xem cuộc chiến bỗng nhìn cúi đầu thở dài chậm rãi cất bước tiến lên người không muốn sống nữa sao vẫn âm thầm lưu ý cho gã hồ quân trưởng lão bỗng nhìn xoay người lại kéo gã vừa sợ vừa giận ta muốn bạch mũi trên gương mặt béo bở của đạo vô phương xuất hiện vẻ tự dễu nhả nhạt cúi đầu nói một câu với hồ quân trưởng lão một câu nói của đạo vô phương làm cho hồ quân trưởng lão phải trầm mặc từ lúc bắt đầu đến bây giờ tuy là tình hình ở đây lũ lật thay đổi Máu chảy thành sông Người người gào khét Nhưng mà hai người bọn họ lại là một ngoại lệ Dù sao thân phận thế này Cũng làm đám quỳ mộc ở lạc thần tộc phải nề mặt Cho nên khi sinh linh của lạc thần tộc tàn sát tu sĩ nhân tộc Thì vô tình hay cố ý tránh hai người bọn họ ra Cho dù làm quỷ mộc lấy cốt diện bao vây phương hành Thì cũng cố ý tránh bọn họ ra Cho nên bọn họ hoàn toàn trở thành những người đứng xem Vẫn quan chiến đến này Trong lúc đó Khi phương hành lần thứ mấy gặp nạn Không nhớ nữa Thiếu cung chủ thiên nhất cung đạo vô phương Đã nhiều lần muốn động thủ Muốn lên đó tương trợ Nhưng mà rõ ràng chưa có quyết định chính xác Cho đến giờ phút này Phương hành bị quỷ mộc của với hồn thiên vây quanh rất cuộc gã với hạ quyết tâm Ở trên khuôn mặt phi nội Đã không còn vẻ do dự nữa Vô cùng lo lắng Còn mắt bị thịt béo chán trúc tới Không nhìn nổi nữa Cũng tỏ ra kiên định lạ thường Thiên nhất cung chúng ta được thương lan hải che chờ Mới có thể đứng ở trung gian Trong trường hạo kiếp này Nhưng Thương Đan Hải cũng không phải là tồn tại vạn năm Một khi ngươi đã quyết định chọc giận tới thần tộc Cho dù có Thương Đan Hải giúp đỡ thiên nhất cùng ta cũng không thể giữ được mình Ở trong trường hạo kiếp này Huống chi <cười> Nếu chúng ta quyết ý lại địch với thần tộc Đại khái Thương Đan Hải Sẽ là người đầu tiên động thủ với chúng ta Hồ quân trường lão trầm mặc mấy hơi Rồi âm trầm mở miệng Như là đang tự thuật một sự thật Bây giờ Thương Đan Hải Đã không còn là Thương Đan Hải trước kia nữa Thiên nhất cung, còn cần nhờ vào bọn họ, Như thiên lôi xa đâu đánh đó sao? Giọng nói của đạo vô phương trả lời thật thấp. Có ẩn với tiên tổ thiên nhất cung ta, Chính là lòng Vương. Nhưng bây giờ thư Đăng Hải đã sớm đổi chủ Thể hiện ra việc che chở thiên nhất cung ta, kỳ thực là muốn thu thập thế lực cho thư Đăng Hải mà thôi. Ta không biết quyết định cuối cùng của người và phụ thân như thế nào. Nhưng mà thời gian dài như vậy tới nay, Ta cũng đã có quyết định của chính mình rồi. Nói rồi gã trầm mặt một lát, trực tiếp dẫm chân tại chỗ bay lên hư không hồ quân trưởng lão trở về nói với tụ thân ta biết ông ấy vẫn luôn cảm thấy ta béo ủngịch cuồng ngốc không chịu học hỏi đạo vô phương thấp giọng nói giọng nói trầm thấp nhưng mà lần này ta cảm thấy ta không thua kém gì cả nghe xong đạo vô phương nói sắc mặt hồ quân trưởng lão lưỡng lự Khẽ nát đầu một cái không thử giữ lại đã phương hành huynh đệ ta tới giúp ngươi. Đạo vô phương mập mạp cũng không quay đầu lại, tốc độ càng lúc càng nhanh, thoạt nhìn bé ộp ấy không chịu nổi, giống như là một ngọn núi thịt vậy. Nhiều lúc này gã lại có vẻ càng lúc càng nhanh nhẹn. Tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, quân người đã bắt đầu quanh quẩn lôi điện, càng lúc càng nhiều. Đến lúc gã vọt tới gần thân thì cũng như là hóa thành một quả lôi cầu to lớn, vô cùng hung mạnh đánh tới. Lúc này phương hành đã bị hai người Diệp Hồn Thiên cùng Quỷ Mộc quân đế ác chín hắn lúc này sớm đã được gần dầu hết đèn tắt một thân ma khí nặng hầu như là đã tới tình trạng mất khống chế lúc chưa có diệp hồn thiên đốn tay vào hắn còn có thể bằng vào tốc độ của mình dù đấu với quỷ mộc nhưng bây giờ có diệp hồn thiên gia nhập vào bao vây hắn lại thì hắn lại bó tay bổ trời hở trái rồi hở phải may mà quỷ mộc chỉ muốn bắt hắn lại nên chưa hạ sát thủ chỉ biết là hóa cốt điên khắp bầu trời từng đợt từng đợt muốn bao vây hắn triệt đề một khắc đạo vô phương xuất thủ chính là lúc diệp hồn thiên xuyên đã bất phương hành vào vòng lao tù cốt điện âm một tiếng. so với ngoại hình khôi hài, đạo vô phương hành động lại có vẻ cực kỳ hung mãnh, thân hình như là núi thịt, chứa lôi yến gặp trời đánh thẳng tới. vừa còn chưa tới gần đã làm diệp hồn thiên hoàng sợ tới lạnh hết cả sống lưng, nhất là chưa kiến người xuất thủ là đạo vô phương thì càng cấp thiết bất ngờ một độ trăm trưởng, sau đó hắn tay búng một cái, trong lòng bàn tay, viên ngọc cổ kia liền hóa thành một đia ô quang đáng sợ đánh tới đạo vô phương. Đồng thời trong miệng quát trói tài Thiếu cung chủ, với lại dám phản bội thần tộc ngay lúc này Không sợ mang tất tai họa ngập đầu cho thiên nít cung ấy sao Đạo vô phường há mù. Một thanh kiếm quang Quấn quanh điện quang bay ra Đụng thẳng tới cổ ngọc Sau đó gã gào thét như sấm hét lớn Bạch đế thành các người phản bội nhân tộc ngay lúc này Không sợ tương lai sẽ bị tất cả đạo thống thanh toán hay sao ầm một tiếng Cổ ngọc va chạm với kiếm quang Do đạo vô phường phun ra Bỗng nhiên tới ra từng luồng lực yên diệt sau đó ở trên cổ ngọc ô quang ảm đạm bay trở về tay của Diệp hồn thiên kiếm quang kia cũng xoay ngược trở lại được đạo vô vương một ngụm nuốt vào hai người đúng một chiêu ở trong chốc lát đại không phân thắng bại sau đó đạo vô vương trực tiếp cuối vọt tới hai cánh tay rung lên lôi điện quanh người đều ầm âm đánh ra ngoài làm xung quanh gã những có du xà đang va chạm với cốt điền hết lớn với phương hành mau ra đây <cười> điền bập chết bập lúc này phương hành đã có chút rũ mì không còn phấn chấn nữa ngẩng đầu lên liền thấy đầu khuôn mặt đấu vì tràn đầy sự lo lắng thì cười thật thấp thân hình búng một cái từ trong vòng vây cốt điện nhảy ra ngoài có mắt lướt nhìn qua đạo vô phương dường như là có hơi kinh ngạc còn có một chút vui mừng sau đó một hồi lâu cũng chỉ lắc đầu cười nói không nhìn ra người có một chút lưng tầm đấy thiếu công chủ thêm nhất cung tại đây danh tiếng dường như là vẫn luôn tốt hơn ma đầu người đạo vô phương cười lại một tiếng lưng quay sang Bây giờ gặp thời đoạn thế, làm sao có thể để mình ngây, thấy nhân anh hùng. Lúc hai người đang nói chuyện, Sinh linh thượng thần tộc quỷ mộc cũng đã giận tím mặt, điều khiển mấy thanh cốt đao chém thẳng tới vị trí hiện tại của đạo vô phương và Phương Hành, giọng nói giận không kiềm chế được. Một đám thiên nhất cùng trợ giúp bà đầu, nhất định phải diệt tộc các ngươi. <cười> hiện tại khắp dị tộc chính là bọn người đấy. Đôi mắt tím hỉ của đạo vô phương Ngay lúc qua đám tộc nhân thư thoát may mắn còn sống sót phía sau lưng quỷ mộc, lạnh giọng cười, sau đó nhanh chóng truyền âm tới vừa này. "Phương đạo hiếu tình hình nguy cấp, không phải lúc để bốc đồng, đừng có hàm chiến. Lát nữa ta sẽ lấy ra một món pháp bảo ép lui sinh linh lạc thần tộc cùng giáp hồn thiên, sau đó chúng ta cùng nhau chạy trốn. trước giữ được tính mạng đã, rồi sẽ mưu đại kế sau này." Vấn đề này. phương Hành chân chờ há mồm, nhưng mà còn chưa nói liền nghe được đạo vô phương hét lớn một tiếng. "Tới đây!" trong cuộc chiến tình thế vạn biến đầu tha cho bọn họ có cơ hội có nói chuyện không đợi phương hành nói xong tên quỷ mộc cũng dập hồn thiên cũng đã trao đổi ý kiến xong đồng thời vọt về phía trước dập hồn thiên lần nữa sử dụng viên cổ ngọc kia ô quang nở rộ vô tận giống như là một đám mây đèn rơi xuống còn quỷ mộc thì sử dụng thần thông của cốt tộc họ tới tối cường từng thanh cốt đào như là hoa nở rộ lộ ra vô số cốt điền như là xúc tu tầng tầng lớp lớp đều cuốn theo hướng phương hành và đạo vô phương long uy huy hoàng không thể xâm phạm Lúc này đạo vô phương lại đột nhiên hết lớn Lấy tay thò vào trong túi chữ vật Nhất thần lấy ra một đoạn vật giống như là sàn hồ Dài khoảng một ngón trỏ Trong suốt rực rỡ như làm từ ngọc Hai tay gã đặt trước ngực cúi đầu niệm vài câu gì đó Sau đó liền hung hăng Mở hai mắt ra Dùng sức ném vào phía không trung Thứ như sàn hồ đó lại đột nhiên tỏa ra hảo quang chói mắt Những ánh sáng này như là dòng nước đang lưu truyền bỗng nhìn hóa thành một con rồng dáng vẻ hơn trăm trượng xoay một vòng một trên không trung bay xuống bề giấy ầm một tiếng sau khi hư ảnh rồng hạ xuống một vùng hư không này lại liên tiếp bị nghiền nát hóa thành một vực sâu tối tăm sinh linh lạc thần tộc gửi vô số cốt nhân giờ khắc này cũng đều không ngừng vỡ nát hóa thành bột mịn tản ra trong hư không còn cổ ngọc mà diệp hồn thiên sử dụng tức thì bị khí tức của hư ảnh rồng làm chấn động tản sáng ảm đạm mất đi tất cả linh tính long giác, đó là long giác. Diệp Hồn Thiên có chút kiến thức, lúc này cũng hoảng sợ kêu lên, không chút nín ngợi, phi đội mấy trăm trưởng. Đạo vô phương lấy ra đương nhiên là một đoạn long giác, hơn nữa không phải là chân long thông thường, tất nhiên là sừng rồng, mà tổ tiên của Thương nan Hải tu thành chân thân tiên long. ở bên trong ẩn chứa lòng tức, một khi phát động thì uy lực khó có thể tưởng tượng, chỉ có điều loại bảo bối này cũng chỉ có thể sử dụng một lần sau khi uy long ở bên trong bị dẫn ra liền hóa thành phàm vật thần tính hoàn toàn biến mất chính là lúc này đi đạo vô phương cũng hết lớn vào lúc này cùng bát phương hành đồng thời phi thân nhảy lên nhảy ra khỏi phạm vi cốt liền đến lúc này rồi đã trời cao biển rộng muốn chạy trốn chính là cơ hội duy nhất không thể để cho hắn đào tạo được Càng hắn đại quỷ mộc bị long uy làm cho sợ hãi cốt liền vô tận vỡ nát chỉ có thể nhanh chóng lui về phía sau Thoát khỏi long uy chân áp Nhưng gã thấy phương hành và đạo vô phương Đồng thời nhảy ra trên không trùng Trong lòng vạn phần lo lắng Lớn tiếng quát Việc đã tới nước này Mình mang tới 400 tộc nhân Hầu như đã tử thương không còn Làm sao có thể cho phép tiểu ma đầu đào tổ được Nếu như giam giữ được hắn Giao hắn cho thần chủ Thì sẽ là một công lớn Nhưng nếu không bắt được hắn Thì mình áp phạm và sai lầm lớn Có thể trực tiếp bị chân áp Ma đầu chạy đi đâu Đến lúc này Lúc trước bị Phương Hành làm cho sợ vỡ mật Trốn như chó nhà có tăng Sinh linh lạc thần tộc đã lần nữa tụ tập lại với nhau Ác độc đuổi người Phương Hành Bọn họ cũng đã nhìn ra Mà đầu kia đã nỏ mạnh hết đà Không thể tiếp tục tàn sát bọn họ như vừa rồi được nữa Mấu chút hơn là Chỉ cần mình quấn lấy hắn ở trong chốc nát Là có thể làm cho thiếu chủ xuất thủ chân áp được hắn rồi Và lúc này Nếu Phương Hành muốn đi thì vẫn có hy vọng thoát khỏi bọn họ Nhưng mà chẳng ai ngờ Phương Hành nhảy ra khỏi phạm vi cốt ngục lại bỗng nhiên quay người sang, hung hăng cười, rồi lần nữa nhấc Bạo kiếm đít. Ma khí trên người quần quật như là khói báo độc, lại một lần nữa giống như là mãnh thú, vọt tới đám sinh linh lạc thần tộc còn lại, cười to nói: Ta nói rồi, muốn giết sạch các ngươi, <cười> nghĩ ta đùa sao? Không ổn rồi. Tình cảnh như vậy hù dọa tất cả sinh linh của lạc thần tộc còn lại, gấp gáp muốn rời người, chạy trốn cũng đã không kịp. Trong thời gian ngắn bị phương hành vọt đến bên người, ma khí quần quật che chở các loại khí giới vùng nền lần nữa triển khai trận tàn sát dữ dằn người dám cách đó không xa cuối một thế tộc nhân của mình còn lại đã bị ma đầu cái giết từng người một trong ánh mắt như đang rỉ máu hạ tất về như vậy đạo vô phương thấy vậy thì trong lòng như rơi vào bờ hầm băng một cơ hội tốt chạy trốn cuối cùng mà đã bị phương hành dùng để giết chóc